Trần Hi hướng tới đường cái đối taxi vẫy tay, Trịnh Minh Châu chớm mắt nhìn nàng yêu nhã lên xe rời đi, lại nghĩ không ra lời nói tơi giữ lại nàng, giữ lại, hắn lập tức khát một chút chính mình, thở ra một hơi, ăn mặc ngăn nắp ra cửa đánh xe nữ sinh tự nhiên ra thế bất phàm, trướng mắt hắn cũng là có khả năng, chỉ là gọi là Trần Hi quý nữ, hắn như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua, Trịnh thiếu, ngươi trạm này làm gì đâu? Trên đường mấy cái thiếu niên đi tới, nhiệt. tình chiều hắn chào hỏi. trịnh Minh Châu nhấp nhấp môi, đối với trong đó một người mỉm cười. Tô Nham, Kinh Thành có nào mấy cái họ trần nhà giàu a Làm sao vậy? Ca ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Tô Nham vội vàng tiến lên. Ngươi cùng ta nói nói. trịnh Minh Châu nói. Được rồi, ta biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm. Cung Nhung khẩn trương đi theo tỉ tỉ mặt sau. Hai người đi ở sóng nhiệt quần quột trên đường cái, mồ hôi ướt đẫm, liền ở một giờ phía trước, cung. Nhung bởi vì tay hoạt không cẩn thận đánh nát quán ăn lão bản ba cái mâm, này ba cái mâm chính là tân mua, các nàng lại không có tiền bồi, vì thế hai người trực tiếp bị lão bản đuổi ra khỏi nhà, liên quan tối hôm qua cho tới hôm nay sống đều bạch cho nhân gia làm. Cung Nhung lại ủy khuất vừa muốn khóc, nhưng sợ hãi tỉ tỉ sinh khí, đành phải dùng sức nghẹn. Các nàng một lần nữa tìm công tác cũng thực không thuận lợi, nhận lời mời hai ba ra, nhân ra đều không cần kiêm chứ. Tỷ tỷ tuy rằng không có mắng nàng, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, quanh thân áp khí cũng càng ngày càng thấp. Rốt cuộc, liền ở cung nhung một cái hoảng thần gian, nàng liền đụng phải đột nhiên dừng lại bước chân cung vũ phía sau lưng. a tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý ngươi không sao chứ. Nàng kinh hoàng thất thố đẩy ra. Lại vội vàng chạm trở về chuẩn bị ai phạt Cung vũ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái Phế vật Sau đó ngồi sổm xuống đi nhặt lên một trương Giấy Tôm hùm đất xào cay tân cửa hàng khai trương Thông báo tuyển dụng người phục vụ cùng cửa hàng trưởng Có thể viết sẽ tính nhân tài ưu tiên Tiền lương mặt nghị Địa chỉ Tây đơn 108 hào Tỷ Nhà này chiêu công Cung nhung đôi mắt sáng lên nhìn trên giấy Tây đơn quá xa Cung vũ lẩm bẩm, nhưng các nàng đã sơn cùng thủy tật, lại tìm không thấy công tác đã có thể muốn nhẫn đói chịu đói. Đi, đi ngồi xe buýt. Cung vũ đem truyền đơn thu hồi tới. Này tuyên truyền đơn. Hẳn là khách nhân tùy tay ném xuống, hảo xảo bất xảo đã bị các nàng nhặt được. Cung vũ phía trước dinh dưỡng bất lương té xỉu, nghỉ ngơi vài thiên. Hai người tồn tích tụ cũng bị nàng toàn cầm đi còn tiền. Tuy rằng ba cái nam sinh đều nói không nóng nảy. Nhưng nàng kiên trì trước còn lại tránh, hơn nữa sinh bệnh trong lúc chỉ ra không vào, hai người đã thập phần quân bách, là danh xứng với thực ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc này muốn thật sự tìm không thấy công tác, đó là thật sự. Muốn đi, nhặt rác rưởi ăn. Cuối cùng một khối tiền bị các nàng dùng để ngồi xe buýt, gửi toàn bộ hy vọng với tây đơn người phục vụ công tác, có thể viết sẽ xem như giờ phút này là các nàng lớn nhất ưu thế, thành bại tại đây nhất cử. Cung Nhung đôi tay ôm quyền liều mạng cầu nguyện, làm ơn làm ơn, nhà này lão bản nhưng nhất định phải thu lưu các nàng nha, chẳng sợ chỉ lo cơm không phát tiền đều được. Cung Vũ một phen túm chặt sưng sờ nàng, quát mắng đến, phát cái gì lăng, còn không chạy nhanh đi. A, chính là tỷ, giao thông công cộng chạm liền tại đây a. Cung Nhung lại ủy khuất lại khó hiểu, ngươi đầu óc nước vào, này ngồi xe quý. Chúng ta phải đi trước vừa đứng, chạy nhanh Tây đơn tôm hùm cửa hàng Cửa hàng danh thực trắng ra Đã kêu tôm hùm đất xào cay Dù sao hiện tại bán tôm hùm Í ỏi không có mấy Như vậy đặt tên thực dễ dàng làm khai sơn thủy tổ Khai trương mới ngày hôm sau Ngày hôm qua đánh ra đi Chiêu bài còn thực lửa nóng Hôm nay còn có không ít người Tụ tập ở cửa xếp hàng mua thức ăn Hoặc là ở trong tiệm cao đàm khoát luật Tiểu mạn vội mồ hôi đầy đầu Lúc này là ở giữa ngọ, khách nhân nhiều nhất, nhất thiếu nhân thủ thời điểm. Trần Nghị lau một phen trên đầu mặt mồ hôi, từ cửa sau ra tới, vội vàng tới nhận lời mời mấy cái nhân viên tạm thời. Hôm nay Trần Hi đi ra ngoài sớm, Triệu Ngật Phong là nàng nhiệm vụ người, cần thiết tùy thời quan tâm một chút hắn trạng thái, cho nên lúc này toàn bộ buổi sáng đều yêu cầu Trần Nghị cùng tiểu Mạn trống. Hậu viện đứng không ít người, Cung Nhung cùng Cung Vũ cũng ở trong đó. Trần Nghị yêu cầu hỏa nhãn kim tinh, nhanh chóng tìm ra mấy cái có thể cần mẫn có khả năng, hành động bí mật người trẻ tuổi, tới nấu cơm cửa hàng người phục vụ. Các ngươi trước từng cái nói nói công tác kinh nghiệm, còn có cái gì sở trường đặc biệt, chúng ta bên này còn kém một cái ghi sổ, sẽ viết tự ưu tiên A. Trần Nghị thanh thanh giọng nói, bắt đầu. Chọn lựa công nhân, đầu năm nay, có thể nói sẽ viết nhân tài quá ít. Loại người này giống nhau cũng sẽ không tới làm người phục vụ, cho nên sẽ viết tự có vẻ đặc biệt quan trọng. Nhưng giống cung nhung, cung vũ như vậy rõ ràng sẽ viết tự đọc sách, bằng cấp như vậy cao, lại chỉ lăn lộn cái người phục vụ đảm đương, liền rất dẫn người ghé mắt. Tỷ như, Trần Nghị liền rất ngạc nhiên, các ngươi hai cái là kinh đại, là cung vũ sụ mặt, mặt vô biểu tình đáp trả. Vậy các ngươi đều sẽ làm cái gì? có hay không cái gì sở trường đặc biệt, Trần Nghị cười ha hả, chúng ta là nông thôn ra tới, cái gì sống đều có thể làm, chỉ cần đúng hạn phát tiền công là được, cung vũ ngạnh bang bang đáp trả, khụ này tính cách giống như không tốt lắm, không thích hợp phục vụ nghiệp A, Trần Nghị không nhìn xuống, ở trong lòng cho các nàng các cái xoa xoa, nhưng là, cho tới bây giờ, liền các nàng hai cái sẽ viết tự ghi sổ, Trần Nghị tại chỗ xoay vài vòng, Sau đó nói Vậy các ngươi liền trước lưu lại thử một lần Các ngươi phía trước ở rửa chén Như vậy đi Ngươi đi phía trước Chờ lát nữa ta dạy cho ngươi ghi sổ Ngươi muội muội trước tiên ở sau bếp hỗ trợ rửa chén Còn có cái kia tiểu tử Ngươi kêu liễu cần đúng không Ngươi cũng lưu lại Phụ trách phía trước khách nhân gọi món ăn Thượng đồ ăn Trần Nghị chỉ chính là một người tuổi trẻ đĩnh bà tiểu tử Tuy rằng gầy yếu yếu Nhưng là thần thái sang láng Đặc biệt có thể nói, những người Này bên trong, liền hắn nói chuyện tốt nhất nghe Trả lời vấn đề cũng cơ linh Phục vụ nghiệp, muốn chính là có thể nói sẽ làm việc người Kêu liễu cần tiểu tử vừa nghe chính mình bị lưu lại Lập tức cao hứng vội vàng trần nghị chắp tay thi lễ Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản Ta nhất định hảo hảo làm, tuyệt không cộ phụ ngài kỳ vọng Hắn xuyên chính là mụn vá quần áo Lại tẩy phá lễ sạch sẽ Trần Nghị kêu hắn đi làm việc, hắn không nói hai lời trọng lên tạp dề liền đi cấp. Tiểu mạn hỗ trợ, bên này, cung nhung đi sau bếp, nhìn một đông lớn chén đũa thở dài. Đằng trước, Trần Nghị cầm vở cũng ở giáo cung vũ ghi sổ, đi theo phía trước nhớ, này trướng mục có cuống, cũng không thể làm lỗi, ngươi thu tiền cũng tuyệt đối không thể tìm lầm, càng không thể thu được giả tiền, đã biết sao. Cung vũ nhìn sổ sách thượng nguyên bản phiêu giật chữ viết gật gật đầu ta đã biết lão bà trần nghị vỗ vỗ nàng bà vai giáo nàng chờ lát nữa cùng khách nhân cũng không thể nói như vậy muốn cười biết không thu xong tiền còn muốn nói cảm ơn muốn hoan nghênh bọn họ lần sau quang lâm tới tới tới ngươi nói một lần cười rộ lên nói cung vũ sắc mặt cứng đờ làm người phục vụ đã là bất đắc dĩ cử chỉ còn gọi nàng đối khách nhân cười trần nghị xem nàng nửa ngày không động tĩnh Nhíu mày, làm sao vậy? Ngươi sẽ không cười sao? Rốt cuộc, rốt cuộc là bụng quyết định ra mặt. Cung vũ khé động khóe miệng, lộ ra một cái quái quái tươi. Cười, bất quá tốt xấu có vẻ có lực tương tác nhiều. Trần Nghị hiểu được tuần tự tiệm tiến đạo lý, lập tức cười ha hả nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, nhiều luyện luyện thì tốt rồi, một chút cũng không khó. Liệu cần là thượng thủ nhanh nhất? Chỉ chốc lát sau liền tiểu mạn phối hợp thập phần ăn ý, liền trong tiệm khách nhân đều có rất nhiều đã nhớ ký hắn, vui cười kêu hắn nhanh lên thượng đồ ăn. Trần Nghị vừa lòng gật gật đầu, cái này tiểu tử cũng không tệ lắm, nếu là... Nhận tự nói, lại mài rua mài rua, ngày sau nói không chừng có thể đương cái cửa hàng trưởng. liễu cần là đơn thân, phụ thân chết sớm, nếu không phải mẫu thân bệnh nặng, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp gia tới tìm công tác. Trong nhà thổ địa tiền lời quá ít, huống chi còn chưa tới thu hoạch mùa, chỉ có ra tới đánh lâm công mới có thể tục thượng kết xù tiền thuốc men. Tôm hùm cửa hàng khai ra người phục vụ tiền lương là một tháng 30 nguyên, ở cái này lâm thời công nhiều nhất. Chỉ có thể bắt được hai tư, năm nguyên thời đại, liền này nhiều ra tới năm nguyên tiền, liền cũng đủ hắn dùng hết toàn lực muốn bắt lấy công tác này. Trần Hi đánh xe từ cửa xuống dưới, nhìn cửa tiệm còn có bảy tám cá nhân ở xếp hàng, không khỏi sờ sờ cầm. Này mùi hương phiêu không đủ xa à, đến lộng cái bài quạt lại thổi một thổi. Nàng trong túi, mộ kim vòng tay, răng rắc, một ngụm nuốt rớt một cái đậu phộng, lại đem xác nhổ ra, lúc này giống như nghe được nàng tiếng lòng, truyền âm. Nói, không cần bài quạt, bản thần thú là có thể cho ngươi đem mùi hương thổi ra đi. Nga, Ngươi còn có này công năng Hừ Bản thần thu sẽ nhiều lắm đâu Nói đi Điều kiện gì Trần hi phiên xem thường Ta muốn ăn một chậu tôm hùm đất Hắc hắc hắc hắc Bang Ngươi đã chết câm miệng đi ngươi Trần hi thu thập nào đó tham ăn Ăn ngon láo Cất bước hồi cửa hàng Cung Vũ vừa mới thích ứng chính mình Người phục vụ thân Phật Dư quang thấy cửa có người tới Đầu cũng Không nâng liền nói Hoan minh quang lâm, sau đó, dây tiếp theo, nàng cứng đờ, cung vụ trơ mắt nhìn cái kia đã từng muốn giúp đỡ các nàng tỷ muội đọc sách xinh đẹp nữ hài đi vào tới, sau đó tiểu mạn nhiệt tình kêu nàng, lão bản, hơn nữa chỉ huy chính mình đem sổ sách giao cho, lão bản, xem, này, cư nhiên là, nàng, cửa hàng, Trần Hy cũng kinh ngạc, nha, hảo xảo nha, là ngươi Nga, này nữ học sinh làm công có thể đánh tới nàng nơi này tới quả thực chính là duyên phật. A, đại ni ni, ngươi đã về rồi. Trần Nghị từ phía sau ra tới, tiếp đón phía sau nữ hài hỗ trợ. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đem này đó rửa sạch sẽ đều đặt tới cái kia tủ bát bên trong đi. Hoa, ngươi muội muội cũng ở. Trần Hi mở to hai mắt, Cung Vũ buông bút, không biết như thế nào. Nàng này trong lòng chính là một trận lạnh một trận nhiệt, trên mặt cũng một trận thanh một trận bạch. Nàng bản năng muốn thoát đi cái này địa phương, rồi lại dịch bất động bước chân. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai, nàng vì cái gì muốn chạy đâu. Trần Hy quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại dường như không thấy ra tới nàng khác thường, cười tủm tỉm vỗ vỗ nàng bả vai, hảo hảo làm. Chúng ta phúc lợi rất tuyệt nga, cố lên, dứt lời, liền trực tiếp đi sau phòng. Cung vũ ngón tay véo nhập thịt, nghĩ chính mình học phí, chính mình ăn uống. Cưỡng bách chính mình lại ngồi xuống, cầm lấy bút tiếp theo ghi sổ, mới mẻ khẩu vị, nhiệt tình phục vụ, rõ ràng cao hơn Mặt khác cửa hàng đãi khách tiêu chuẩn, làm mỗi một cái đã tới tôm hùm cửa hàng khách hàng đều lưu lại khắc sâu ký ức. Xét thấy khách hàng nhóm yêu cầu, Trần Hy thậm chí ở trong tiệm chuyên môn đáp một cái đài cao, làm khách hàng đi lên tự hành biểu diễn tiết mục. Đầu năm nay, ra tới ăn ăn uống uống còn không phải là vì nhạc à sao? Này cử vừa ra, không ít khách nhân đều nguyện ý tới đây bày ra tự mình. Tôm Hùng cửa hàng độc đáo mị lực, bắt đầu khắp nơi truyền bá. Cung Nhung ở. Phòng bếp mặt sau tẩy mâm, thấy tỷ tỷ ôm một đại chồng mới vừa thu thập xong chén đũa tiến vào, nhìn không được lau một phen trên đầu mồ hôi, nhỏ giọng oán giận, "Tỷ, mệt mỏi quá a." Nàng hâm mộ tỷ tỷ có thể ngồi ở bên ngoài thanh nhàn quản chướng ghi sổ. Cung Vũ nhìn nàng một cái, Tẩy xong này đó liền tan tầm, chờ lát nữa còn phải về trường học đi học. Không sai, này hai tỷ muội một bên đi học một bên kiêm chức, đã ở tôm hùm cửa hàng làm hơn nửa tháng. Mới đầu, bởi vì này, cửa hàng là Trần Hy Khai, hai người còn thực biệt nữ, nhưng đãi một ngày, các nàng đã bị Trần Hy hào phóng dọa tới rồi. Tẩy mâm, ghi sổ, bưng thức ăn, sau bếp, đại gia cư nhiên đều là tê ở một cái bàn thượng ăn cơm kia đồ ăn, cư nhiên hơn phân nửa đều có thịt. Làm hai cái quanh năm suốt tháng đều ăn không đến một đốn thịt người trẻ tuổi nhìn đến loại này, xa hoa lãng phí, cảnh tượng, quả thực chính là tội ác. Cung Vũ Cô nén không nghĩ xấu mặt, nhưng cũng ăn hai đại chén cơm. Mới dừng lại tới, mà nàng không màng hình tượng ăn ba chén cơm mội muội tự nhiên đã bị nàng ngầm huấn một đốn. Cung Nhung đánh cái nó cách, lại là ủy khuất lại là bất bình miễn phí cơm vì cái gì không thể ăn nhiều, cái kia kêu liễu cần, ăn tứ đại chén đâu. Cung Vũ cũng nói không rõ chính mình đối mặt Trần Hy rốt cuộc là cái gì cảm tình, lại muốn ở nhân gia thuộc hạ kiếm ăn, lại sợ bị người ta khinh thường, tự ti cùng cao ngạo quấn quanh, làm nàng mỗi một ngày công tác đều. Chàng ngập biệt nữ, nàng đối với Cung Nhung lạnh lùng nói, chờ làm xong này một tháng, chúng ta liền đổi công tác. a nào còn có tốt như vậy công tác nha. Cung Nhung mở to hai mắt, tuy rằng công tác vất vả một ít, nhưng tiền công cao ăn lại hảo, nàng thật sự không nghĩ đi nhà hàng nhỏ tẩy mâm. Cung Vũ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhất định có thể tìm được càng tốt công tác. Ở Trần Hi thủ ha nàng hắn đã học xong như thế nào làm chứng, y theo nàng bằng cấp đi. Nhận lời mời nhà khác làm phòng tu chi tuyệt đối không có vấn đề, tôn nghiêm áp bách dưới Nàng chỉ nghĩ thoát đi Tôm hùng đất xào cay ở kinh thành ngày càng lửa nóng Trần Hi truyền đơn liền không đình quá Dần dần Liền kinh đại bọn học sinh đều biết Tây đơn có như vậy một chỗ Nhưng hảo chơi Trịnh thiếu Chúng ta một khối đi thôi Ta mời khách Tô nham chạy đi lên Đối với đang xem thư Trịnh Minh Châu nói Tân học kỳ chương trình học xem như tương đối khẩn Chương, Giống Trịnh Minh Châu như vậy có tiến tới tâm học bá Càng là chuyên chú với học tập, một ngày có ban ngày đều ở nghiêm túc đọc sách. Hơn nữa hắn xem thư, một đại bộ phận là này đó các tân sinh căn bản là xem không hiểu thâm ảo giáo tài. tôn hùng đất ta ăn qua, đầu đại, không có thịt, không thể ăn, ta không đi. trịnh Minh Châu lật qua một tờ thư, nhàn nhạt nói, Ngươi thật không đi, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tô Nham lộ ra một cái cao thâm khó đoán biểu tình. Chị Minh Châu rốt cuộc buông trên tay thư, ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Khủ khủ, Tô Nham bị hắn xem có điểm xấu hổ, vừa mới muốn chơi khốc biểu tình cũng duy trì không được, đành phải ngoan ngoan nói, ngươi lần trước làm ta hỏi thăm cái kia cô nương, chính là kia gia chủ tiệm. Ai? Chị Minh Châu nhíu mày. Liền, Trần Hi a. Tô Nham kêu lên. Trần Hi. chị Minh Châu suy nghĩ một chút. Cuối cùng có ấn tượng, ngươi nói nàng nha. Đúng vậy, ngươi kêu ta hỏi thăm, ngươi quên lạp, Tô Nham vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn. Chị Minh Châu ha hạ cười, xin lỗi, gần nhất đọc sách nhiều, đầu óc có điểm hỗn loạn. Ai ra, vậy ngươi cũng đừng nhìn, cùng chúng ta đi chơi đi, nghe nói kia địa phương nhưng hảo chơi. Tô Nham đem hắn thư đoạt xuống dưới, lôi kéo hắn liền ra bên ngoài túm. Trịnh Minh Châu bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu kia đảo sinh đẹp không kềm chế được thân ảnh cũng dần dần rõ ràng, tính, đi, xem cũng hảo. Cùng lúc đó, phương ái quốc hưng phấn đi theo triệu ngật phong phía sau, cũng ở hướng tây đơn đi. Hắn vừa đi một bên lại nhà, ngươi nói ngươi cũng không còn sớm điểm mang ta đi, ta tưởng cái kia tôm hùm hương vị đều mau muốn chết. Triệu ngật phong hủy đi hai căn kem, đưa cho hắn một cây, ta không thấy ra tới. Ngươi ăn trường học nhà ăn cơm cũng ăn rất hương Kia có thể giống nhau sao Đều không phải một cái cấp bậc Phương ái quốc trừng mắt Một ngụm Cắn rớt hơn phân nửa cái kem Kia tôm hùng vị làm ta hồn khiên mộng nhiễu Nếu không phải ngươi ngăn đón Ta đi sớm trong tiệm Triệu Ngật Phong biết tân cửa hàng khai trương bận rộn trình độ Cho nên nhìn xuống không đi quấy giày nàng Thẳng đến qua hơn nửa tháng Sinh ý ổn định xuống dưới mới quyết định qua đi nhìn xem. này nửa tháng hắn cũng chỉ đai ở phòng học cùng thư viện hai cái địa phương, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài bồi phương ái quốc chơi bóng vận động, lại là một lòng chôn ở học tập thượng kinh đại cơ hồ hội tụ hoa quốc hơn phân nửa đứng đầu nhân tài, một cái không cẩn thận liền phải bị so đi xuống. hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng học bổng cùng ưu tú học sinh thân phận vẫn là muốn tranh một tranh, so vàng đầu tiên là dựa vào Trần Hi trợ giúp mới được đến, mà hắn muốn trở thành Trần Hi bên người người kia, nhất định phải trở nên càng thêm ưu tú, đi tu luyện một bộ không cần dựa vào nàng bản lĩnh tới chứng minh chính mình. Tài năng, học tập, giờ phút này chính là hắn tốt nhất nhanh nhất đường ra. Trong tương lai, hắn hy vọng chính mình có cũng đủ lực lượng, đi bảo hộ chính mình ái mọi người. Tây đơn, bia tôm hùm đất, có người dơ chén rượu hô to, đoạn hữu là một nhà, ha ha ha ha ha ha. Vô số người tiếp thượng hắn hạ nửa câu. Hôm nay tốt nhất chuyện cười, miễn phí đến tôm hùm một mâm, các vị khách quan, xem các ngươi. Liễu cần, Quang, gõ một chút đồng la, cười lớn tiếng tuyên bố nói. Tức khắc, không ít khách nhân liền đoạt nổi lên tiểu sân khấu. Ta trước nói ta trước nói, ta biết một cái đặc khôi hài. Lưu lão lục, ngươi nếu là nói không tốt, nhưng đến ở mặt trên ca hát a. Thuộc hạ ồn nào Sướng liền sướng Ai sợ ngươi a Lưu lão lục không chỗ nào sợ hãi cười ha ha Tay xoa eo Sưởng giọng liền nói nổi lên chính mình Chuẩn bị tốt chuyện cười Trong tiệm đầu rất náo nhiệt Cửa hàng bên ngoài cũng thực náo nhiệt Tôm hùm đất có thể ngoài ra còn thêm Không ít người đợi không được vị trí Liền đóng gói một phần lấy về ra đi ăn Triệu ngật phong cùng phương ái quốc Từ người đến người đi cổng lớn chen vào đi Nhìn bận rộn đại sảnh, hơi có chút kinh ngạc, triệu ngật phong còn hảo một chút, biết Trần Hy thủ đoạn, kinh nàng tay cửa hàng, liền không có không rực rỡ, nhưng phương ái quốc không biết a lần đầu tiên tới trường hợp này, thực sự mở rộng tầm mắt, này nơi nào là tiệm cơm nha, này khiến cho cùng tướng thanh đại hội. Dường như, còn đừng nói, trong tiệm thực sự có điểm tướng thanh đại hội bộ dáng toàn bộ cửa hàng bên trong... Chỉ có dựa vào cửa sổ vị trí không một cái bàn, nhưng mặt trên thả dự định, hiển nhiên là người khác trước tiên định. Phương ái quốc chọc triệu Ngật Phong, ca, ta ngồi nào nha? Triệu Ngật Phong khắp nơi xem, muốn nhìn đến Trần Hy thân ảnh, kết quả lại là Trần Nghị trước thấy hắn, cao hứng nói, ai u, Ngật Phong ngươi đã đến rồi, cũng không trước cùng Thúc nói một tiếng. Trần Thúc Hảo, liền ngài một người ở vội triệu ngật phong bên này ở chào hỏi cửa, một đội người lại tệ tiến vào, tô nham lớn tiếng ồ nào yên tâm yên tâm ta đính vị trí, khẳng định có tòa, theo hắn đi vào tới mặt sau theo ba bốn tiểu tử trung gian vây quanh trịnh minh châu trong tiệm lập tức tiến vào hai sóng phiên phiên thiếu niên không ít thực khách đều ở hướng bên này xem, bất quá trên đài tiết mục càng thêm hấp dẫn người nhìn một lát liền không ai chú ý Tiểu mạn lãnh tô nham đoàn người làm được dự định vị trí thượng, cười tủm tỉm chuẩn bị cho bọn hắn gọi món ăn. Bên này, cung vũ mang theo cung nhung phủng một đông lớn rửa sạch sẽ chén đũa ra tới. Kết quả ánh mắt đầu tiên liền thấy bên ngoài đang ở bị trần nghị vỗ bả vai cười ha hả nói chuyện triệu ngật phong. Nàng đôi mắt căng thẳng, Giây tiếp theo lại thấy sạc sỡ lóa mắt trịnh minh châu. Cung vũ bước chân một đốn, mặt sau cung nhung trực tiếp đụng phải nàng bối, thiếu chút nữa đem trong lòng ngược một đại chồng mâm ném tới trên mặt đất nàng nơm nớp lo sợ luống cuống tay chân tỷ tỷ ngươi như thế nào đột nhiên không đi rồi cung nhung sắc mặt khó coi bản năng liền muốn tránh hồi sau bếp kết quả nàng dưới chân còn không có động bên ngoài trần nghị đã thấy nàng tiểu vũ a xưng sờ ở kia làm gì đâu chạy nhanh đem mâm lấy lại đây bên ngoài cũng chưa dùng không khí phảng phất vào giờ phút này đình chạy vài giây cung vũ tay có điểm Jun, nàng hít sâu một hơi lúc này mới hướng bên ngoài đi, chẳng quá đem đầu mau vùi vào trong lòng ngực. Triệu Ngật Phong hồ nghi nhìn thoáng qua cái này người phục vụ, Phương Ái Quốc lại là đột nhiên kêu lên, "Ai u, này không phải ngoại ngữ hệ cung vũ đồng học sao?" Cung Nhung vốn đang hồ nghi tỷ tỷ làm sao vậy, vừa mới cùng ra tới, liền nghe thấy những lời này, tức khắc minh bạch lại đây. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy hảo cường người, khẳng định không muốn bị nhận thức người thấy." Chính mình ở tiệm cơm làm việc vặt. Cung Vũ sắc mặt phát thanh. Không nói một lời bãi khởi chén đua. Phương Ái Quốc lại giống như không phát hiện nàng dị thường. Còn ở hứng thú bừng bừng. Ngươi ở chỗ này vừa học vừa làm sao? Hảo có duyên phận à? Duyên phận. Cung Vũ ở trong lòng cười lạnh. Hắn là thực khách nàng là người phục vụ. Nơi này tôm hùm, Nàng nửa tháng tiền lương đều mua không nổi một mâm. Sao có thể sẽ cùng hắn có duyên phận? Triệu Ngật Phong ở sau người xua xua Tay, ý bảo phương ái quốc không cần lại nói Sau đó đối Trần Nghị cười nói Trần Thúc, chúng ta đây liền đi trước mặt sau ngồi Phía trước đã không có vị trí Trần Nghị vừa mới gọi bọn hắn đi hậu viện Làm Trần Hy chiêu đái bọn họ Trần Nghị nhìn nhìn hai bên người Phản ứng lại đây Ha ha ha ha ha Đi thôi đi thôi Các ngươi đến mặt sau kêu nàng là được Cung Nhung, Cung Vũ cũng là kinh đại triệu gia tiểu tử hẳn là theo chân bọn họ nhận thức triệu ngật phong mang theo phương ái quốc đi hậu viện bên này trịnh minh châu một hàng cũng chú ý tới bọn họ trịnh thiếu kia không phải bốn bang triệu ngật phong cùng phương ái quốc sao tô nham khẽ meo meo nói trịnh minh châu nhìn thoáng qua gật gật đầu khai giảng ngày đó chính là bọn họ cùng nhau hắn tới này thực bình thường vừa mới trên đường Tô Nham đã đem hắn nghe được tin tức một cổ náo đều cùng Trịnh Minh Châu nói, Trần Hi người này, không bằng cấp, không bối cảnh, lại là cái thật. Phần sẽ làm buôn bán, tới kinh thành không mấy ngày liền mua mặt tiền cửa hiệu khai khởi cửa hàng, lúc này mới nửa tháng liền làm cho mãn thành đều biết, tiếng lành đồn xa, thực sự không phải cái đơn giản cô nương. Mà triệu ngật phong bối cảnh càng là hảo cha, trong giới người, tuy rằng, lưu đài mấy năm... Nhưng cơ bản tin tức đại gia còn đều là biết đến Bên kia là cung vũ cung nhung kia đối hoa tỷ muội đi Cư nhiên cũng tại đây làm công Tô nham bên người kêu tháng đầu mùa Nam sinh nói chuyện Tức khắc Đang ở thu thập chén đũa cung vũ Cung nhung cảm nhận được một đợt mãnh liệt tầm mắt Cung vũ bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quả nhiên là chị Minh Châu đám kia người nhìn qua Nàng tam hạ hai hạ đem mâm Chén đều nhét vào tủ âm tường Lôi kéo cung nhung liền sau này bếp chạy. Ai, chạy chạy. Như thế nào chạy. Tô nham một quyền đánh tới tháng đầu mùa trên người. Làm ngươi hạt xem. Đem nhân ra dọa chạy đi. Ha ha ha ha ha. Ai ui. Ngươi không thấy giống nhau. Phản ngươi, hậu viện. Trần Hy cầm một cái đại cái muỗng. Chỉ huy liễu cần lột một cái tôm hùng tới nếm. Ngươi mau ăn, ngươi mau ăn. Hương vị không thành vấn đề liền phải bưng lên đi. Liệu cần cầm chiếc đũa từ quay cuồng trong nồi mặt vớt ra tới một cái tôm hùm cũng mặc kệ năng không năng là, thành thạo liền đem tôm thịt cấp lột ra tới. Ở nhét vào miệng phía trước, hắn do dự hỏi Trần Hy, Trần Hy tỷ ngươi thật sự không ăn à? Trần Hy dơ lên. Cái muỗng, làm giao nhau cự tuyệt tư thế, ta không ăn, ngươi chạy nhanh ăn đi. Ăn ngon như vậy thịt, cư nhiên có người không ăn, liệu cần hoàn toàn lý giải không được. Nhưng này không ngại ngại hắn vui sướng ăn tôm hùm Từ đến nơi đây công tác Hắn tiền lương chướng không nói Liền thể trọng đều chướng mấy cân Ăn ngon ăn ngon Hương vị một chút cũng chưa biến Chúng ta phóng liêu vừa vặn tốt liễu cần một bên nhai một bên giơ ngón tay cái lên Đừng thổi phồng phủng Có Vấn đề nhất định phải nói ra Bằng không khách hàng khẳng định sẽ không hài lòng a Trần Hy nhíu mày Tuyệt đối không có Thật sự ăn ngon không tin ngươi ném thử liệu cần vội vàng lại kẹp lên tới một con trần hi lập tức sau này lui lại mấy bước hành hành hành vậy ngươi đoan đến phía trước đi thôi đừng nâng tôm hùm thứ này lại ăn ngon mỗi ngày ăn cũng sẽ bị hào phạt nàng hiện tại đã đối chính mình nghiên cứu mỹ thực cắm thù đến tận xương tủy chờ nàng đem cửa hàng trưởng mang ra tới khẳng định muốn mã bất đình để hồi tấn nam đi cải thiện khẩu vị vẫn là bà ngoại làm đồ ăn ăn ngon a Triệu Ngật Phong hai người cùng bưng long ra cửa liễu cần vừa vặn đi ngang qua nhau. Phương Ái Quốc nhìn kia một đại bùn đỏ rực tôm hùm, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Má ơi, này cũng quá thơm đi. Trần Hi, ngươi ở đâu? Triệu Ngật Phong đối với sân kêu lên. Trần Hi từ phòng bếp ló đầu ra. Triệu Ngật Phong, ngươi sao tới, mau tiến vào. Phương Ái Quốc nhìn Trần Hi trước mắt sáng ngời. Quả nhiên mỹ nhân mới là làm mỹ thực mâu chốt a Ta bằng hữu thực thích ngươi làm tôm hùng, chúng ta liền chuyên môn lại đây nhìn xem. Triệu ngật phong bên miệng gợi lên một cái độ cung, làm hắn sườn mặt càng thêm lóa mắt. Cung nhung nằm bỏ cửa sổ nhìn hắn vài giây, nghiễm nhiên một bộ hoa si thất thần trạng thái, sừng sốt nửa ngày mới trở về tiếp theo tẩy mâm. Cái gì kêu ta thích, ngươi không thích nha. Phương ái quốc không phục. Ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm liêu muội liền liêu muội còn lấy ta làm tấm một trần hy vừa nghe lập tức nói vậy các ngươi chạy nhanh đi lấy bùn ta này lập tức lại ra tới một nồi tùy tiện ăn quản đủ tôm hùm ấn bùn ăn lời này muốn cho bên ngoài thực khách nghe thấy có thể tức chết một khối tiền một hai có mấy cái a tô nhâm hỏi tiểu mạn, một khối tiền một hai chính là tôm hùm đuôi có mười mấy tả hữu toàn bộ chính là một khối tiền ba con Tiểu mạn cười tủm tỉm, Tô Nham tính toán một chút chính mình trên bàn người, liên quan chính mình cộng 6 cái, chỉ bằng này đàn choi choi tiểu tử sức ăn, này bữa cơm ít nhất muốn ăn 2-30 đồng tiền, đỉnh người thường một tháng tiền lương. Trịnh Minh Châu cười nói, một người tới một phần đi, còn có cái gì đặc sắc cùng nhau đi lên, ta mời khách. Làm trịnh gia đích trưởng tôn, trịnh Minh Châu không thể nghi ngờ là không thiếu tiền, hắn mẫu thân là thương nhân phú hộ lúc sau. Đối hắn tại Đây phương diện rất hào phóng Tô nham đám người lập tức mặt mày hớn hở lên Cảm ơn trịnh thiếu Cảm ơn trịnh thiếu Tiểu mạn cầm thực đơn đi báo đồ ăn danh Bên ngoài đều vội hỏng rồi Người phục vụ lại thiếu hai người Nàng nhíu nhíu mày Đi hậu viện gọi người Tiểu nhung, tiểu vũ Các ngươi làm gì đâu Chạy nhanh ra tới làm việc Cung nhung vội vàng đứng lên Nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích tỉ tỉ Đành phải chính mình đi ra ngoài, tiểu mạn tỷ, ngươi tỷ đâu? Tính tính, ngươi chạy nhanh đi đem này bàn long tôm thượng, thấy không, chính là bên cửa sổ kia bàn. A, ta, cung nhung nhìn mép giường kia mấy cái người trẻ tuổi gương mặt, có chút do dự. Còn không chạy nhanh đi ta còn phải cho bọn hắn thịnh đậu phộng đâu. Tiểu mạn kêu la nói, cung nhung quả nhiên sợ nàng, lập tức vội không ngừng gật đầu, phủng một đại bồn tôm hùng đi thượng đồ ăn. Nàng hít hít cái mũi Này hương vị Cũng thật hương a Hậu viện Trần Hy đang cùng Triệu Ngật Phong hai người nói chuyện phiếm Xác thực nói Chỉ cùng tìm Ngật Phong nói chuyện phiếm Bởi vì phương ái quốc hai tay nhanh nhẹn lột tôm hùm Ăn miệng bóng nhảy Căn bản không rảnh đi cắm vào bọn họ đề tài Tây đơn cao ốc bên trong có cái chỗ chống mặt tiền cửa hiệu Ta cảm thấy thực không tồi Nhưng là không chiêu số mua tới cho nên liền nhìn chúng cao ốc bên ngoài láng giềng gần một chỗ nhà riêng. Trần Hi cùng Triệu Ngật Phong lại nói mua cửa hàng sự tình. Nàng chuẩn bị đem Tước Linh nhớ chi nhánh chạy đến Kinh Thành tới. Triệu Ngật Phong uống một ngụm trên bàn bia, như suy tư gì nói, bên ngoài cửa hàng có thể mua, nhưng bên trong kia ra cũng không cần từ bỏ. Ta trở về giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, có lẽ có biện pháp nhập trú. Tước Linh nhớ khai ở đâu không sao cả. Nhưng nếu có thể đem nhãn hiệu khai tiến Tây đơn cao ốc, đó chính là danh dự tượng trưng, tựa như đời sau mọi người càng tin tưởng đại thương trường hàng hóa phẩm. Chất giống nhau, nếu muốn làm xa hoa hàng xa xỉ bài, nhất định phải đi đại gia rộng khắp tán thành địa phương. Ngươi có thể hành. Trần Hy đôi mắt sáng lên tới, hành lạc hành lạc, vậy xem ngươi. Triệu Ngật Phong gợi lên khóe miệng cười cười, được chưa hắn hiện tại còn không dám khuyết đại nhưng hắn có kinh sinh viên thân Phật liền đủ để cho hắn tại đây sự kiện thượng nhiều vài phần phần thắng phương ái quốc an du quang đầy mặt nghe bọn họ trong chốc lát kinh tế trong chốc lát chính sách hạt trò chuyện rốt cuộc nhìn không được chen vào nói ca các ngươi kiếm tiền mang ta một cái bái ta cũng nghèo ha ha ha ha ha ha ha, ha. Trần Nghị từ trước mặt bưng hai chén tôm nước lạnh mặt lại đây Mới vừa tiến vào liền nghe thấy một trận sơn băng địa liệt, tiếng cười, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là làm sao vậy, liêu cái gì như vậy vui vẻ. Đang nói khai cửa hàng sự tình đâu, vị này phương đồng học cũng tưởng nhập cổ. Trần Hi một bên cười một bên nói, kia cảm tình hảo a kia chúng ta liền có hai cái sinh viên giữ thể diện. Trần Nghị đối với sinh viên tôn sùng đầy đủ, có học vấn người làm việc liền so người bình thường đáng tin cậy Nhưng đừng, đến lúc đó bồi, liền quần cọc đều không có, xem ngươi làm sao bây giờ, ha ha ha ha, trần hi cười hoa chi loạn chiến. Phương ái quốc một ngạnh cổ, ta đây liền không mặc, dù sao các ngươi phát tài không thể rơi xuống ta, ngươi nói đúng không triệu ca. Phương ái quốc béo, ngậy móng vuốt liền phải đi bắt triệu ngật phong, triệu ngật phong nhìn thoáng qua chính mình sơ mi trắng, không chút do dự một cái tát đem hắn chụp đến một bên. Mặt tiền cửa hàng còn không có bàn xuống dưới đâu. Ngươi cùng ta hồi trường học trước thu phục cái này lại nói. Được rồi, được rồi. Cúc cung tận tùy tuyệt không hai lời. Phương Ái Quốc nghe xong câu lời chắc chắn, cuối cùng yên lòng. Không trách hắn muốn kiếm tiền A. Liền ở phía trước mấy ngày, triệu ngật phong. Hứa hẹn đưa hắn Hong Kong hàng hiệu quần áo đã gửi thư lại đây. Suốt 10 cái trang phục, liền tính gia đình của hắn điều kiện không kém. Cũng không như vậy mua quá quần áo a Nhưng triệu ngật phong đôi mắt chớp cũng chưa chớp liền đem này đó đại bài quần áo đưa cho hắn. Trên mặt hắn có điểm ngượng ngùng, nhưng lại luyến tiếc chối từ. Rồi giắm cả đêm, rốt cuộc ngộ ra tới, hảo hảo kiếm tiền. Cái này đạo lý lớn. Hiện giờ có minh bái ở trước mặt là kiếm tiền chi đạo. Hắn nói cái. Gì cũng muốn tệ thượng này đại đoàn tàu a Cung nhung từ bên ngoài đưa xong đồ ăn trở về. Thấy lão bản đều ngồi ở cùng nhau cảm thán rộng luật Nhưng nàng lại là một câu đều nghe không hiểu Không khỏi có chút mất mát Nhưng nàng do dự vài giây vẫn là đi ra phía trước Trần Hy tỷ Bên ngoài có một bàn khách nhân Muốn gặp ngươi Thấy ta Ai nha Trần Hy đứng lên Làm tôm hùng cửa hàng lão bản nương Bị khách hàng thay đổi là thường có sự tình Chúng ta cung nhung Tưởng nói là chúng ta trường học Nhưng lại cảm thấy không ổn Là kinh đại mấy cái học sinh, lần đầu tiên tới, muốn gặp ngươi. Kinh đại, Trần hi quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Ngật Phong hai người. Phương Ái Quốc phảng phất nghĩ tới cái gì, kêu lên, chúng ta tiến vào thời điểm, ta giống như thấy Trịnh Minh Châu các nàng. Trịnh Minh Châu, Trần hi ha hả cười, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem. Triệu Ngật Phong nhìn nàng bong dáng, trong đầu chuyển qua. Trịnh Minh Châu Ba Chữ Mạc danh có chút không thoải mái Trần Hy chính là khen quá hắn lớn lên đẹp đâu Bên ngoài Tô Nham kích động nhìn nào đó Tôm hùng Tây Thi Chiều phía chính mình đi tới Trách không được trịnh thiếu kêu hắn hỏi thăm đâu Bộ dáng này lớn lên là đủ hăng hái a Ngực đại mông đùi còn trường Làn da trắng non tinh tế Liền cùng ba tháng thủy linh linh xuân đào giống nhau Làm người nhìn không được muốn đi liêu một chút Các vị khách quan ta chính là này. Lão bản, không biết kêu ta tới có chuyện gì." Trần Hi nhìn nào đó, sinh nộ Tô đồng học chiều nàng phát hoa si, không nhìn xuống treo đùa tâm thái, đối hắn vứt cái mị nhãn. "Tô Nham." Một vạn điểm mị hoặc bạo kích, người bệnh đương trường tử vong, không ngừng đương sự đã chịu đùa giỡn, liền bên cạnh mấy cái nam sinh đều trầm luôn, nho nhỏ thiếu niên tình nhân trong mộng, còn không phải là như vậy sao? Lớn lên xinh đẹp dáng người hảo, ánh mắt còn sẽ câu nhân, tràn ngập nữ. Nhân vị, trịnh thiếu thật sẽ chọn người A. Mộ trịnh thiếu, lão bản, tùy tiện đối với ta huynh đệ vứt mịn nhán thật sự hảo sao. Chỉ là trong nháy mắt, các vị thiếu niên tâm tư thiên hồi bách chuyển. Trần Hy gõ gõ cái bàn, giúp bọn hắn hoàn hồn, khách quan nhóm yêu cầu điểm chút cái gì sao. Không không không không cần. Tô Nham vội vàng xua tay. Hắn nuốt nuốt nước miếng, Trần hi chạm cách hắn gần nhất, liền cái này khoảng cách, ẩn ẩn có thể ngửi được trên người nàng mê. Người hương khí, hắn hiện tại rất muốn làm Trần hi ở hắn bên người ngồi xuống. Tô nham có thể ngửi được, Trịnh Minh Châu tự nhiên nghe được đến, hắn đáy mắt hiện lên tinh quang, lão bản nương, cho chúng ta thượng mấy bình quán ba. Người thiếu niên đều là có xúc động, đặc biệt là đối mặt Mỹ nữ thời điểm. Trịnh Minh Châu nói muốn thượng rượu. Người chung quanh liền bắt đầu ồ nào. Đừng nhìn bọn họ một đám đều cao to Nhưng uống rượu cơ hội thật đúng là không nhiều lắm Không Thượng xong đại học phía trước Trong nhà những cái đó bữa tiệc rượu cục trên cơ bản cũng sẽ không dẫn bọn hắn Cũng chính là chính mình anh em tổ chức thành đoàn thể ra tới chơi mới có thể làm càn một hai lần Trần Hy búng tay một cái Được rồi Này liền cho các ngươi thượng Lão bản nương không cùng chúng ta uống vài chén a. Chúng ta chính là đại thật xa lại đây. Tháng đầu mùa ở một bên kêu thì thầm. Uống rượu. Trần hi trong túi kim vòng tay bắt đầu hưng phấn. Nó thích. Nhất uống rượu. Trần hi làm bộ thực tự nhiên bộ dáng bắt tay cắm vào trong túi đi véo nào đó không an phận tiểu quỷ. Trên mặt lại là tự nhiên hào phóng cười. Ta không thể uống rượu. Bất quá cũng không thể cho các ngươi đến không. Như vậy đi. Hôm nay này bữa cơm. Cho các ngươi giảm 10%. Hù cho chúng ta điểm mặt mũi nha chúng ta là học sinh cũng không thể uống tháng đầu mùa phát huy măng tinh thần nhiệt tình bồng bột bám giết không tha mời nói ta là thật sự không thể uống bằng không ta lấy trà thay rượu trần hi cười tủm tỉm trịnh minh châu uống một ngụm trên bàn nước trà nhìn đang ở cùng tháng đầu mùa chu toàn trần hi ngoài dự đoán đi theo nói lấy trà thay rượu cũng hảo đều là người quen không cần khách khí Câu này người quen thực sự lệnh người dư vị, ít nhất mặt sau cùng lại đây triệu ngật phong, tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng đã hắc thành ô chảy, người quen, Trần Hy khi nào cùng hắn là người quen, vấn đề. Này triệu ngật phong tưởng không rõ, Trần Hy cũng tưởng không rõ, nàng, sách, một tiếng, tò mò nhìn thoáng qua trịnh Minh Châu, lần trước dối hắn một hồi liền biến thành người quen, này cũng quá tự quen thuộc đi. Nề Hà Trịnh Minh Châu ra mặt dày Đối nàng đánh giá không chút nào để ý Còn chuyên môn cầm cái trà mới ly ra tới Cho nàng đổ một ly đưa qua đi Thỉnh Cái ly trang chính là tôm hùm cửa hàng chuyên môn ngao chế trà lạnh Nước giếng bên trong chân quá Tư vị mát Mẹ Đối đái khách nhân liền phải giống đối đái thượng đế Sáu đôi mắt đều nhìn chầm chầm nàng Trần Hi hít một hơi Tươi cười đầy mặt liền chuẩn bị tiếp nhận tới Khách hàng tự quen thuộc làm sao bây giờ, chỉ cần không nợ trứng chúng ta đều có thể phục bồi rốt cuộc. Nhưng mà, liền ở nàng vừa mới liền phải đụng tới cái kia cái ly thời điểm. Phía sau một con khớp xương rõ ràng trắng non bàn tay to rũi lại đây, trước nàng một bước lấy đi cái ly. Trần Hy ngạc nhiên quay đầu. Liền thấy triệu ngật phong đem chén trà đối ở phương ái quốc trên mặt, mỗ chỉ tiểu mập mạp chừng lớn đôi mắt, ứng ừ ứng ừ, ừ, đem trà lạnh tất cả đều nuốt đi xuống má ơi thật giải cay a phương ái quốc uống xong tức khắc cảm thấy cả người đều sống lại kia tôm hùm ăn thời điểm không cảm thấy một khi dừng lại liền cay người bốc khói ngượng ngùng a không tìm được thủy mượn lão bản nương trà lạnh dùng một chút triệu ngật phong lễ phép cười nói đem phương ái quốc uống qua cái kia cái ly lại cấp để trở về trà lạnh tích thủy không dư thừa ly khẩu một vòng hồng diễm diễm váy mơ Trịnh Minh Châu đám người bản năng sau này nhích lại gần. Vô nghĩa, mi nữ là môi thơm, tháo các lão ra cái kia ghê tởm A. Triệu Ngật Phong, ngươi, tô nham khí nói không nên lời lời nói, đó là trịnh thiếu liêu muội trà. Trịnh Minh Châu, tô nham, tháng đầu mùa, còn có này vài vị đồng học, thật sảo. Triệu Ngật Phong, tự quen thuộc, lôi kéo phương ái quốc ở một bên. Ngồi xuống, đem Trần Hy Tế đến một bên. Còn tưởng nói thứ hai đi tìm học trưởng các ngươi thảo luận giáo thủ bố trí đầu đề đâu không nghĩ tới tại đây liền gặp. Này cuối tuần ai muốn thảo luận trường học sự A? Tô Nham kêu lên. Ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói, triệu ngật phong nghiêm trang, khí thế thật là làm người không thể nào phản bác. Trịnh Minh Châu cũng nhìn về phía hắn, tựa như muốn xem hắn có thể nói ra nói cái gì giống nhau. Trần hi yên lặng đỡ chán, đại. Nhi tử này cứu chàng làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cái này sân khấu trung tâm nhân vật, liền như vậy hạ cương a Hai bên đồng học thành công bị triệu ngật phong mang oai, ở bên ngoài thảo luận nửa giờ học tập, này hai người mới trở về. Cung vũ còn không có từ phòng bếp ra tới, bên ngoài chỉ có nàng muội muội ở bận việc, mà nàng tắc thay thế muội muội ở phòng bếp rửa chén. Phương Ái Quốc trở về liền quỷ khóc sói gào, nguyên lai ta vừa rồi ăn như vậy nhiều tiền. A, ta thực sự bại gia, ta đem ta mẹ nửa tháng tiền lương ăn không có, sớm biết rằng ta thừa một chút cho nàng mang về a. Phương Ái Quốc nói chính là tôm hùm đất, ở han gió cuốn mây tan ăn xong một đại bùn tôm hùm đất. Lúc sau, lúc này mới thấy cửa hàng thực đơn thượng tôm hùm giá cả. Ngươi còn ăn sao? Này còn có đâu? Đóng gói cấp a di mang về nếm thử mới mẹ. Trần Hi từ cửa sổ ló đầu ra. Nàng một tay kia không chế được nào đó chui vào chén rượu uống rượu kim vòng tay Phương Ái quốc vội vàng xua tay Không cần không cần Này nhiều ngượng ngùng Triệu Ngật Phong Huynh đệ Ngươi đem túi tiền căng như vậy đại làm gì Phương Ái quốc bị tiểu mạn mang đi đóng gói tôm hùm Cao hứng giống cái 200 cân hải tử Trần Hi Phòng Ngươi nam nhân đều rất xấu Ngươi không cần bị bọn họ lừa Triệu Ngật Phong đứng ở cửa, do do dự dự nói. Nam nhân nhất hiểu nam nhân, mấy cái ánh mắt giao hội, là có thể biết đối phương an cái gì tâm tư. Trần Hi Nhìn hắn một cái, đột nhiên đối hắn cũng vứt cái mị nhãn. Triệu Ngật Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt lập tức hồng thành điết khỉ, phối hợp hắn trợn mắt há hốt mồm biểu tình, quả thực đáng yêu cực kỳ. Ha ha ha ha ha ha Trần Hi cười hoa chi loạn chiến Liền các ngươi này đó người trẻ tuổi hành đạo, Còn không có ta một phần ngàn đâu, Tưởng gạt ta, Lại tu luyện mấy ngàn năm đi thôi, Người trẻ tuổi, Triệu Ngật Phong bị nàng cười ngũ thể đầu địa, Nhìn không được muốn cất, Bước mà chạy, Nhưng lại buồn bực nghĩ đến, Trần Hy cùng hắn tuổi tác nhưng không sai biệt lắm, Như thế nào bọn họ chính là người trẻ tuổi, Chính là, Chính là nam nhân không thể thẹn thùng sao, Hắn lại không nói qua luyến ái, Trần Hy phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, đi đến hắn trước mặt, bỗng nhiên thu hồi tươi cười nghiêm túc nói, các ngươi này đó tiểu nam nhân, còn nộ thực, muốn gạt, cũng liền lừa lừa hơn 10 tuổi, chưa hiểu việc đời tiểu cô nương, tưởng gạt ta, nhưng không dễ dàng, ngươi nha, đừng lo lắng ta, chính mình đề phòng đề phòng những cái đó xinh đẹp nữ nhân đi. Cuối cùng nói mấy câu, Trần Hy đều mau ai đến hắn trên lỗ tai mặt đi. Hai người hình thành một cái ái mũi góc độ, nhưng nàng lời nói lại là lạnh căm căm, nữ nhân càng là xinh đẹp, hẹn họ gạt người. Triệu Ngật Phong quay đầu lại nhìn nàng sườn mặt, Trần Hy cùng hắn ánh mắt đối diện, hắn nhìn nàng phấn môi, đột nhiên liền tưởng hôn lên đi. Đúng lúc này, Phương. Ái quốc lớn giọng truyền tới, ca, ca, ta chuẩn bị tốt, chúng ta gì thời điểm đi. Liền này trong nháy mắt chi gian. Trần Hy đã cách hắn tám trượng xa, bên tai mùi hương còn chưa tan đi. Triệu ngật phong trướng nhiên nếu thất, lại dâng lên vô danh chi hỏa, hắn quay đầu đối phương ái quốc nói, đã biết. Phương ái quốc bị hắn này ngữ khí hoảng sợ, nhìn nhìn trong phòng, phản ứng lại đây. Ai nha, vừa rồi sẽ không chậm chế triệu ca cùng hắn nữ thần nói chuyện đi. Đáng chết đáng. Chết, thật đáng chết. Dâm lên ký túp xa đóng cửa cuối cùng một tiếng linh. Cung Nhung cùng Cung Vũ mồ hôi đầy đầu chạy về ký túc xá. Các nàng hai cái cũng không am hiểu giữ gìn nhân tế quan hệ, đặc biệt là Cung Vũ, luôn là một bộ người sống chớ gần cao lãnh bộ dáng, cái này làm cho cùng phòng ngủ đồng học đối với các nàng đều vẫn duy trì khoảng cách. Mặc dù các nàng hai cái như vậy vẫn trở về, cũng không ai thăm hỏi một tiếng. Kinh đại học tật phân rất mạnh, hai người cái. Này điểm hồi ký túc xá. Còn có bạn cùng phòng mang mắt kính đang xem thư, bối tử đơn. Các nàng hai cái ở tiệm cơm công tác, hồi trường học vì tỉnh tiền lại chuyên môn thiếu làm vừa đứng xe buýt, sửa dùng chân chạy, khói dầu vị hơn nữa mồ hôi, hương vị thập phần, để thần tỉnh não. Trong ký túp xá một cái ái sạch sẽ cán bộ nữ nhi, ở các nàng tiến vào kia trong nháy mắt ngay cả vội che thượng cái mũi. Cung vũ nhìn nàng chán ghét chuyển qua đi đầu, mím môi, thẳng từ giường phía. Dưới lấy ra tới chậu rửa mặt Đi thủy phòng rửa mặt Thủy phòng tự nhiên là không có nước ấm Còn hảo hiện tại là mùa hè Dùng nước lạnh hướng một hướng còn có thể tiếp thu Cán bộ nữ nhi xem nàng muốn ra cửa Đột nhiên ló đầu ra Từ gối đầu phía dưới móc ra một khối xà phòng Ngươi từ từ Cái này cho ngươi Chỉ dùng nước trôi Nơi nào có thể hoàn toàn đi trừ hãng vị Có như vậy một cái bạn cùng phòng ngủ chung Thật là một loại tra tấn Cung vũ nhìn trên tay nàng xà phòng. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Cầm đi tắm rửa đi, ta đưa cho ngươi, không cần tiền. Nữ hải lắc lắc trên tay xà phòng, thô giáp đóng gói giấy đã rơi xuống một khối. Cung vũ gặp qua cái này thẻ bài xà phòng, hai mao năm, một khối, nàng ở đen như mực tiệm cơm nhỏ cấp lão bản tẩy rẻ lau dùng chính là loại này. Cán bộ hải tử tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng này khối hai mao năm thấp kém xà phòng hiển nhiên là nàng chuyên môn đi cấp cung vũ hai người mua, thấp kém xà phòng. Tẩy rẻ lau đều thương tay, đừng nói tắm rửa. Cung Vũ nhìn nàng, ánh mắt ấm u, lệ khí bắt đầu lan tràn. Cung Nhung vừa thấy hiện trường tình huống này, liền biết tỉ tỉ sinh khí, vội vàng từ trong bao ra bên ngoài lay, nhảy ra tới một khối hồng nhạt tinh xảo đóng gói xà phòng, lắp bắp nói: "Sở toàn nha, cảm cảm ơn ngươi nha, chúng ta có xà phòng." Này khối hồng nhà xà phòng là Trần Hi chia các nàng, mỗi cái công nhân một người một khối, một là cho bọn họ phúc lợi, nhị cũng là vì bảo đảm người phục vụ thân thể sạch sẽ, càng tốt phục vụ khách hàng. Tước Linh nhớ, chữ hoa hồng bột ngọt chi xà phòng, ở kinh đô đều không hạ mua, cư nhiên cho các nàng như vậy công nhân phát tới làm phúc lợi. Công Nhung tự nhiên là vui mừng đến không được. Xà phòng a, bọn họ thôn chỉ có thôn trưởng trong nhà có một khối đâu. Sở toàn nhá nhìn kia khối đóng gói tinh xảo xà phòng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Vốn dĩ cũng không nghĩ nhục nhã các nàng, nhưng là chính. Mình tiền còn muốn mua quần áo mua váy, tự nhiên muốn chọn tiện nghi xà phòng cho các nàng, ai biết mới vừa đưa ra tới đã bị vả mặt. Này khối xà phòng đến một khối tiền đi, các ngươi ở đâu mua? Sở toàn nhá cười ra tiếng, ngữ khí mang theo không có hảo ý. Ngày thường hai cái hoa một mao tiền đều phải bẻ hai nửa người Sao có thể mua như vậy quý xà phòng Cung nhung ngẩn người Cái này muốn hai khối tiền Chúng ta lão bản phát Lão bản phát Cái nào lão bản phát như vậy quý Đồ vật Nàng cũng chưa gặp qua như vậy đẹp xà phòng Sở toàn nhá cười lạnh Ngươi nhưng đừng lừa dối ta Như vậy vẫn trở về Làm không hảo là ai cấp đâu Lấy một khối phá xà phòng đánh nàng mặt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cung Nhung nghe nàng nói chuyện càng nói càng khó nghe, liền kém nói thẳng các nàng tỷ muội là ở bên ngoài làm chuyện xấu, tức khắc khí nước mắt đều phải chảy ra, "Ngươi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Có chút người chính mình là rác rưởi." Liền tổng cảm thấy người khác cùng nàng giống nhau. Cung Vũ lạnh lùng ra tiếng, lời nói độc miệng đến cực điểm. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta là rác rưởi?" Sở toàn nhã lập tức nhảy dựng lên, đi, tắm rửa, cung vũ xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lôi kéo muội muội liền đi ra ngoài, đối thoại đột nhiên im bặt, sở toàn nhã nhìn đong đưa ký túc xá môn, khí bỗng nhiên đem gối đầu ném tới trên mặt đất, cung vũ, ngươi cho ta chờ, mặt khác mấy cái bạn cùng phòng nhìn chật. Này tuồng, cho nhau liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có chút người sự tình có thể điều tiết có chút điều tiết không được, cung vũ hai tỷ muội tính cách quái gở không dễ chọc, sở toàn nhã véo chua ngoa mỏng càng không dễ chọc, vẫn là trước bàng quan đi, Đảo mắt một tháng, tôm hùng đất xào cay cửa hàng đi vào quỹ đạo, liễu cần cùng tiểu mạn cũng có thể một mình đảm đương một phía, trần hy nhìn hai cái đổ đệ, hơi có chút làm sư phụ vui mừng, luyện nữa một, luyện, về sau này trước sau ta liền dám giao cho các ngươi, trần hy cười tủm tỉm. Hai người kia đã cùng nàng ký kết, bán mình khế. Ba năm lao động hợp đồng văn bản rõ ràng quy định bọn họ muốn toàn tâm toàn ý vì nhà này cửa hàng công tác. Hai người đã có nâng đỡ quan hệ, lại có cạnh tranh quan hệ. Trần hi chuẩn bị lại qua một thời gian rèn sắt khi còn nóng đi làm cái chi nhánh. Ai có thể đương tiểu trưởng quẩy, liền phải xem các nàng đều biểu hiện. Người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy, cái này dụ hoặc, đủ để bọn họ đua kính toàn lực công tác lão bản người hảo dạy bọn họ đọc sách nhận tự xem biểu tiền lương hậu đái các loại thêm vào phúc lợi còn không ngừng như vậy hảo công tác không thể so những cái đó tiến xưởng công nhân kém liễu cần dự chi tiền lương mẫu thân trải qua kiểm tra đã ăn thượng hảo dược bắt đầu chậm rãi khôi phục tiểu mạn bởi vì tiền lương cao lâu lâu còn có thể lấy về đi điểm thứ tốt cũng bắt đầu bị người nhà coi trọng không đáng tin cậy cha mẹ cũng không vội mà làm nàng gả chồng còn dặn dò nàng Hảo Hảo giữ được công tác này, sinh hoạt ở bắt đầu thay đổi. Liễu cần cùng Tiểu Mạn đứng ở trong viện nghe lão bản dạy bảo, thẳng thắn ngực, nhất định không cô phụ lão bản tín nhiệm. Hảo Hảo Hảo, Trần Hi giống cái hiền lành lão mụ tử, chuẩn bị khen khen chính mình hảo hài tử nhóm, nhưng mà ngoài cửa chạy tới một cái báo tin viên, giữ cửa gõ bang bang vang, cái nào là Trần Hi? Nhà ngươi điện báo báo. Trần Hi nghi hoặc đứng lên, Liễu Cẩn đã bay nhanh chạy ra đi cho nàng lấy tin. Trần Hi Tỷ, ngươi xem. Trần Hi tiếp nhận trên tay hắn điện báo, vừa đến liếc mắt một cái, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Bà ngoại bệnh nặng, cấp hồi. Lý Vĩ, Tiểu Thúc, Tiểu Thúc, ngươi mau ra đây. Nàng hoảng loạn hô to. đang ở trong phòng bận việc Trần Nghị chạy nhanh chạy ra, thấy nàng sắc mặt cũng khiếp sợ, làm sao vậy, làm sao vậy? Ta muốn. Ta muốn chạy. Nhanh hồi một chuyến tấn nam. Kinh thành sinh ý Lâm thời giao cho Triệu Ngật Phong tiết quả. Trần Hi mang theo tiểu thúc vội vã trở về tấn nam. Ta bà ngoại thế nào? Trần Hi mồ hôi đầy đầu vọt vào thanh quan hẻm đại môn. Đại ni ni, Lý Vĩ chạy nhanh tiếp đi lên, trên mặt mây mù che phủ, ngươi bà ngoại là khí hỏa công tâm, bác sĩ, bác sĩ nói nàng không tốt lắm, cái gì kêu không tốt lắm? Trần Hi tặc Một bên đem hành lý ném, một bên liền vội vã vào nhà, như thế. Nào lại đột nhiên khí hỏa công tâm, ai khí nàng lão nhân ra? Này, Lý Vi ấp a ấp úng, ai nha? Vương Thúy Hòa xem bất quá đi, đi lên đẩy ra hắn, chính là có chuyện như vậy. Tây Lương thôn mấy ngày hôm trước tới mấy cái thôn dân, nói là tìm ngươi, kết quả vừa vặn cùng bạch thôn trưởng đụng phải, bởi vì đại hà thôn dưỡng gà so lờ nhóm biên không kiếm được nhiều nói hảo chút khó nghe nói này liền đem ngươi bà ngoại khí đổ Trần Hi sửng sốt nàng hơi chút tự hỏi một chút là có thể đoán được những cái đó thôn dân nói chút cái gì khó nghe nói Lý Lão Thái Đại Hà thôn người tại đây nổi lên xung đột đứng mũi chịu sào sẽ bị người công kích bọn họ như thế nào như vậy không biết xấu hổ Trần Hi hỏa mạo tám trượng khí nghiến răng nghiến lợi dẫn bọn hắn làm giàu Liền bởi vì chính mình không bằng cách vách thôn kiếm được nhiều Liền phản thiên Không đủ no đủ cậu đồ vật Trở về cái thứ nhất làm bọn họ Ngươi mau vào đi xem ngươi bà ngoại Nàng liền ngóng trông ngươi trở về Vương Thúy Hồng đẩy nàng hướng trong đi Bác sĩ nói Lý Lão Thái thời gian không nhiều lắm Toàn bằng một hơi treo Duy nhất tâm nguyện liền tưởng tái kiến một mặt đại ni Ni Trong phòng không khí hôn mê Trần Hi nhìn trên giường cái kia già nua gầy yếu lão nhân, xông lên đi liền cầm tay nàng. Đại Ni Nhi, ngươi đã về rồi, Lý Lão Thái bị bừng tỉnh, từ ái nhìn nàng, môi tái nhợt, thanh âm nghẹn ngào. Bà ngoại, nhìn tiểu tụy Lý Lão. Thái, Trần Hi nước mắt lập tức liền bừng lên. Đừng khóc, đừng khóc, bà ngoại không có việc gì, Lý Lão Thái ha hả cười. Bà ngoại lớn như vậy tuổi, đã sống đủ. Sinh mệnh trôi đi. Người sắp chết là có thể cảm nhận được, Lý lão Thái làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, vất vả lâu ngày rất nhiều, lúc này một hơi phát tác lên, trực tiếp muốn người hơn phân nửa cái mạng. Không, ngươi còn không có sống đến một trăm tuổi, như thế nào liền sống đủ rồi? Trần Hi khóc lóc thảm thiết, nàng, liền đi ra ngoài một tháng, trong nhà liền ra chuyện như vậy, quả thực làm người vô pháp tiết thu. Đại Ni Ni. Bà ngoại còn có thể xem ngươi liếc mắt một cái, đã thấy đủ lạc. Lý Lão Thái tử ái nhìn nàng. Nàng ký ức giống như cưỡi ngựa xe giống nhau ở trong não chiếu phim. Niên thiếu nha hoàn sinh hoạt, sau lại gả chồng sinh con, trưởng phu qua đời chính mình thủ tiết. Lại đến nữ nhi ngoài ý muốn chết đi, mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt, một ngày so với một ngày gian nan. Thẳng đến chính mình ngoại tôn nữ đứng lên tới. Nàng đời này mới lần đầu tiên đem bạch diện ăn no, đem gạo trắng đương món chính ăn, đem tương giò ăn đến nị này một chuyến, không sống uổng phí, không sống uổng phí. Lý Lão Thái hơi thở mỏng manh, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hồi ức chính mình mộng đẹp. Không, bà ngoại, ngươi không cần ngủ, ta cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ, ta nhất định có thể trị hảo ngươi. Trần Hi loạn choạng tay nàng, dây tiếp theo, mũi. Tên dường như lao ra đi sao? Hệ thống, hệ thống, 10.086, ngươi đi ra cho ta. Đinh, giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ. Lúc này hệ thống nhưng thật ra xuất hiện kịp thời. Ta muốn mua trường thọ hoàn, cho ta bà ngoại ăn. Nhanh lên, nhanh lên. Đinh, mục tiêu khách hàng lý lão nhân thọ mệnh biểu hiện 0.5%, trường thọ hoàn không thể sử dụng, kiến nghị đổi mới khởi từ hồi sinh hoàn. Dự tính tiêu hao tích phân. Thanh Linh, hay không xác nhận, khởi tử hồi sinh thuộc. Về nghịch phản quy luật tự nhiên, hệ thống yêu cầu Thanh Linh tích phân. Tuy rằng này đó tích phân nàng dùng cơ hội rất ít, nhưng cực cực khổ khổ tích có lâu như vậy. Một sớm Thanh Linh, cũng thập phần khảo nghiệm người tố chất tâm lý. Trần Hi cắn răng, ngươi thật hắc, xác nhận mua sắm. Trời đất bao la, không có bà ngoại mạng lớn, Thanh Linh liền Thanh Linh, cùng lắm thì trọng đầu lại đến. Đinh, mua sắm thành công, hiện có tích phân không? Trần hi cầm trên tay một viên. Thuốc viên, vọt vào hiệu thuốc liền kêu, mau cho ta lấy gà đen bạch phượng hoàn, cứu người mệnh. Gà đen bạch phượng hoàn là đỉnh cấp dược phẩm, quý liền không nói, còn có thể cứu mạng. Nhân viên cửa hàng nhìn nàng chủ ở trên bàn một sấp đại đoàn kết, vội vàng vào nhà đi cho nàng lấy dược. Thứ này mua ít người, tinh xảo gỗ đàn hộp trang. Trong ba tầng ngoài ba tầng Vừa thấy liền không phải vật phàm Nhưng mà Trần hi hôm nay là tới lấy gùi bỏ ngọc Nàng nhanh chóng phủng Hộp ra cửa Đem bên trong thuốc viên lấy ra tới Thay đổi khởi tử hồi sinh hoàn phi Cũng dường như trở về nhà Trong túi kim vòng tay nâng lên đen bóng thuốc viên Ngao ô một ngụm bỏ vào trong miệng Sau một lát sắc mặt thực xuất sắc Nhân loại dược thật khó ăn Trần hi cầm thuốc viên trở về nhà Lý Lao Thái đã hít vào nhiều thở ra ít, trong miệng vẫn luôn ồ nào Trần Hi tên. Đại Ni Ni, ngươi đi đâu, mau tới mép giường ngồi. Vương Thúy Hồng tâm nhanh như đốt, vừa mới trần. Hi lao ra đi, nàng cũng không ngăn lại, sợ trong lúc này ra chuyện gì. Mau, lấy thủy tới, đem cái này cấp bà ngoại nuốt vào. Trần Hi kêu lên, đây là cái gì dược a, hữu dụng sao? Vương Thúy Hồng nhìn gỗ tử đàn hộp kinh ngạc. Cứu mạng dược, Trần Hy đem đan dược khẩu ra tới. Này có thể hay không, Vương Thúy Hồng có điểm hoài nghi, bác sĩ đều nói chị không được. Lúc này còn sợ cái gì, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lý vi bưng thủy, đưa cho Trần Hy, thuốc viên, vào miệng là tan, chính là khổ lo lắng. Lý lão Thái bị khổ lập tức cứng còng thân thể, giọng nói phát ra, a a a quái kêu, tay chân giống điện giật giống nhau khắp nơi gái. Này này này, Vương Thúy Hồng đám người có chút sợ hãi, người sắp chết, tốt nhất là không cho người lại chịu tội. Chờ, chờ một ngày thì tốt rồi, khẳng định dùng được. Trần hi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên giường Lý Lão Thái, đây là khởi tử hồi sinh hoàn, muốn tu bổ trong thân thể sở hữu hư hao chỗ mới có thể làm người khôi phục sinh cơ. Cái này quá trình khẳng định không dễ chịu, lại là so triệu chiêm sính hột máu hiện trường muốn hảo rất nhiều. Trần Hy đánh một chậu nước ấm trở về, Lý Lão Thái thân thể ở phân da màu đen dơ bẩn, nàng dùng khăn lông một chút trà lau, nhiệt khăn lông thư hoán một ít đau đớn, Lý Lão Thái còn không có trợn mắt, nhưng huyết sắc lại là chậm rãi trở lại trên mặt, người một nhà nôn nóng chờ đợi, chỉ là dơ đồ vật liền tẩy ô uế ba bốn điều khăn. Lông, bảy tám buồn thủy, xem làm người hai hùng khiếp vía, có thể được không? Lý quân mặt ủ mày ê! Mẫu thân còn ở trên giường ngao ngao kêu, hắn nghe thật sự lo lắng. Không ai trả lời hắn, tất cả mọi người ở nôn nóng chờ đợi kết quả. Gà đen bạch phượng hoàn, cứu mạng dược, có lẽ có kỳ hiệu đâu. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Lý lão Thái kêu rên mới đình chỉ xuống dưới. Toàn bộ thân thể vẫn là khô gầy, nhưng khí huyết lại là mắt thường có thể thấy được chảy trở về thông. Suốt! đói cháo, uống cháo, Lý lão Thái nói mơ trên đầu bắt đầu ra mồ hôi, nương nương ngươi nói cái gì? ngươi muốn uống cháo? Lý Vĩ vèo một chút đứng lên, đầy mặt kinh hỉ, mau mau đi ngao cháo, nương muốn tỉnh. Vương Thúy Hồng cầm khăn kêu sợ hãi. Một phòng người tức khắc náo nhiệt lên, nương tỉnh. bà ngoại hảo, nãi nãi hảo, Lý Lão Thái kỳ tích hảo, người một nhà vui mừng khôn xiết. Lý Vĩ càng là cầm cờ thưởng cùng tiền biếu đi tạ tiệm thuốc này gà đen bạch phượng hoàn quả nhiên là thần đan thần dược a trần hy nhìn dần dần khôi phục tinh thần không hai ngày liền bước đi như bay bà ngoại cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng chấn an hảo bà ngoại liền mã bất đình để hồi thôn đi xử lý khẩu gia ác ngôn tiểu nhân trong thôn gần nhất đồn đãi vớ vẩn không ít tất cả đều là xuất từ một người chi khẩu chính là chu gia tân tức phụ mây trắng trên thế giới luôn có như vậy một loại người Ngại bần hài phú, đáng giận có cười. Người vô, mây trắng dưỡng hảo ong thương lúc sau, lại bắt đầu nhảy nhót, nơi nơi truyền bá Trần Hi nói bậy, cái gì tác phong bất chính, câu tam đáp bốn. Bắt đầu mọi người không để ý tới nàng, thẳng đến nàng truyền bá Trần Hi khuỷu tay xoay ra bên ngoài, giúp đỡ cách vách Đại Hà thôn làm giàu, vượt qua Tây Lương thôn tiền lời, mọi người lúc này mới bắt đầu chú ý hai thôn giá trị sản lượng đối lập. Này một so, Liền có người chấn động, trở về phiếm toan thủy như vậy vừa truyền. Bá, có những cái đó không gì chủ kiến người, liền chạy đến Lý Lão Thái trước mặt kẹp giao dấu kiếm một đốn nói bậy, thiếu chút nữa đem nhân ra lão nhân khí giá hạc tây đi. Trần Hy hồi thôn đao to bùa lớn tu sửa không khí, chữa bệnh muốn trị căn, nàng tuyên bố chính mình đi kinh đô học tiên tiến, nhà ấm, kỹ thuật, hậu kỳ thu lợi so chạy nuôi gà còn cao, một lần nữa dẫn dắt thôn dân phát triển công nghiệp và kiến trúc đương nhiên tự nhiên cố ý bỏ xuống nào đó người này đó nói qua nói bậy thôn dân nhân tiểu lực vi giận mà không dám nói gì ngươi nói nhân gia nói bậy còn đem nhân gia trưởng bồi khí bệnh nặng bằng gì có mặt làm nhân gia mang ngươi phát tài ngưu thẩm kiên định bất di đứng ở trần hy bên này trong thôn minh lý lẽ người cũng đứng ở nàng bên này này đó tiểu nhân bị hoàn toàn cô lập nhà ẩm kế hoạch không mang theo các nàng Liền nguyên bản hàng mây che sưởng đều bắt đầu bài xích bọn họ Lúc này mọi người mới biết được lợi Hại, phía trước rất có phê bình kín đáo cũng đẻ ép tiếng động Muốn kiếm tiền, phải theo sát ở đại ni ni phía sau ủng hộ nàng Cũng không thể học những cái đó đầu óc không rõ ràng lắm hỗn đàn Theo lều lớn kỹ thuật truyền bá vận dụng Nhóm đầu tiên rau dưa vận đi ra ngoài thực mau liền tiêu thụ không còn Tiền lời thập phần khả quan Thôn dân tức khắc cảm thấy thẹn chính mình phía trước nghi kỵ Đối Trần Hy càng thêm tin phục, Đại Ni Nhi dù sao cũng là Tây Lương thôn người. Sao có thể khủyểu tay xoay ra bên ngoài, nhân gia không phải một học được tân đồ vật liền trở về giáo đại gia sao? Này nhà ấm có thể so trại nuôi gà hảo kinh doanh nhiều. Các ngươi nói trắng ra vân, hừ, cái kia mê hoặc nhân tâm tiện nữ nhân, đã bị bọn họ lệnh cưỡng chế Chu Bân mang ra thôn đi. Bọn họ Tây Lương thôn. Tuyệt đối không cho phép cái này hư nề nếp gia đình nữ nhân bước vào một bước. Ngoại ô chú Bân đem mây trắng đưa tới một cái rách tung tóe căn nhà nhỏ, lạnh lùng. Nói, ngươi liền chủ này đi, không có việc gì đừng tìm ta, hắn nói xong quay đầu liền đi. Mây trắng không dám tin tưởng thét chói tai, chú Bân, ngươi liền bởi vì cái kia hồ ly tinh trần hy, đối với ta như vậy. Chú Bân dừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm như hồ sâu, nhắm lại ngươi xú miệng. Ngươi không xứng nói nàng tên, không nghĩ chủ liền cút cho ta, có xa lắm không lăn rất xa. Mây trắng bị dòa đến co rúm lại một chút, rốt cuộc vẫn là túng. Nàng ong thương lúc sau liền. Không thể làm việc nặng, không ai dưỡng thật là một dây liền phải sợ chết. Nhà mẹ đẻ là không có khả năng quản nàng, tây lương thôn càng không thể có thể, hiện tại nàng, chỉ có chú bân. Ta, ta sai rồi, mây trắng đáng thương vô cùng. Tiến lên đi dắt hắn cánh tay, nàng tưởng nói chính mình đói bụng, cũng tưởng nói chính mình yêu cầu một giường tân đềm chăn. Nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, chú Bân liền thập phần chán ghét ném ra tay nàng bước nhanh đi ra đi. Chú Bân Mây trắng bị hắn ném một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, thật lâu sau, nhìn trống rông phá sân, rốt cuộc nhìn không được khóc lớn lên. Chỉ là, không ai sẽ chú ý nàng. Trần Hy kéo hai cái thôn kinh tế phát triển. Bị chuyên môn nói ra khen ngợi, ngưu thẩm cùng bạch phú quý mang theo nàng hỉ khí dương dương đi trong huyện tham gia khen ngợi đại hội. Nhưng mà, giàu có chỉ có đại hà thôn cùng tây lương thôn, luôn có người không quen nhìn, trần hy mới vừa ngồi xuống, đã bị một cái. Lòng già hẹp hỏi thôn trưởng châm trọc, nữ hải tử ra ra, xuất đầu lộ diện, trách không được nghe nói ngươi thanh danh không tốt này một câu nhưng thọc tổ ong vò vẽ, ngưu thẩm cùng bạch phú quý thiếu chút nữa trực tiếp cùng hắn đánh lên tới. việc này nháo ồn nào huyên náo. trần hi thực sự không quen nhìn quan trường bên trong này đó loanh quanh lòng vòng, ngấm ngầm hại người đơn giản đem thư ký từ một lòng kinh thương. trần hi trở về một chuyến thượng hải, xem xét cùng lãnh duệ hợp tác nhà máy, thuận tiện cùng tôn đức thắng nói từ đi tiểu thư ký một chuyện. tôn đức thắng cảm thấy thập phần tiếc hận nhưng cũng duy trì nàng quyết định, thuận tiện bởi vì nàng lại đây trông coi, Tôn Đức Thắng rốt cuộc có thể buông ra tay về nhà một chuyến. Này mấy tháng, hắn ở Thượng Hải kiếm lời không ít tiền, Mỹ Tư Tư phải đi về may lại nhà cũ, cùng Tôn Đức Thắng giống nhau kiếm lời không ít tiền còn nam công, nữ công nhóm trong thôn Kha nhà ấm, các nàng cũng muốn trở về nhìn xem, lại quyết định lưu tại nơi nào vào nghề. Lưu Tẩu từ lôi kéo Trần Hi vừa khóc vừa cười, Nhà xưởng bên này vừa mới hoàn thành một cái đại đơn đặt hàng, nàng làm tiểu chủ sự, cầm suốt một trăm khối tiền thưởng, so các nàng toàn ra một năm kiếm đều nhiều. Lưu tẩu tử đối Trần Hy cảm kích vạn phần, đại Ni ni không có ngươi, liền không có hiện tại ta, ta hiện tại mới cảm thấy chính mình qua chính là người nhật tử. Trần Hy cười tủm tỉm vỗ vỗ tay nàng, đó là chính ngươi nỗ lực, ta còn không có cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố tới phúc đâu. Tiểu sâu ta tới phúc đã bị lưu tẩu tử dưỡng khỏe mạnh kháo khỉnh, bạch béo đáng yêu. Tiểu tử này từ lúc này thấy hắn khởi, liền nhìn chằm chằm vào nàng túi tiền xem, xem Trần Hi có chút phát mau. Thẳng đến buổi tối, cái này đáp án rốt cuộc vạch Trần. Tới phúc sư phó cư nhiên là nàng trong túi mặt cái này kim vòng tay, mộ đầu xanh mắt kim vòng tay khinh thường, như thế nào, bản thần thú. Phía trước không thể là cá nhân sao? Vậy ngươi lại là như thế nào chạy đến ta này tới? Trần hi kinh tủng. Hệ thống chiều tạp, bản thần thú vận khí không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ bị phong ấn. Vậy ngươi như thế nào có thể dự chi tới phúc gặp được ta đâu? Bản thần thú hệ thống cùng ngươi hệ thống đánh đố, ta đã bị phong ấn đến ngươi hệ thống bên trong, ngươi nói đi. Đào tào, hệ thống chi gian còn có thể như vậy chơi a có điểm ý tứ. Kia hiện tại đâu? Ngươi có thể. Ra tới sao? Ra không được, ngươi đem ta cấp tới phúc, ta còn muốn mang theo hắn tu hành, chờ hắn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ ta là có thể ra tới. Kim vòng tay trừng mắt. Vậy ngươi cho ta cái gì chỗ tốt? Trần Hy cười xấu xa. Tới phúc không chỗ để đi, ngươi vẫn là đến dưỡng hắn. Kim vòng tay đôi mắt quay tròn chuyển, ta đến lúc đó muốn dạy hắn phong thủy, bát quái, đoán trước, ngươi dùng thượng toàn giúp ngươi. Thành giao... Trần Hi xử lý xong thượng hải sự tình, lại cùng ngũ đông đông chơi mấy ngày, dạy hắn không ít tân đồ vật, rốt cuộc rút ra thân lại lần nữa đi kinh đô. Cùng triệu Ngật Phong nói chuyện tôm hùng cửa hàng phát triển quy hoạch, lại đúng rồi chướng mục, Trần Hi liền quyết định đem cửa hàng giao cho Liễu Cẩn cùng tiểu mạng quản lý. Nàng cùng triệu Ngật Phong tắc muốn khuyết chương tước linh nhớ cùng trang phục cửa hàng, không mấy tháng mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng cùng trang phục cửa hàng liền ở kinh thành khai lên triệu ngật phong bản tính như ý một chút cũng chưa đánh sai bằng vào này cửa hàng quan hệ hắn mỗi tháng đều có cùng trần hy tư nhân ở chung thời gian hai người cũng càng ngày an ý thân mật một năm tháng 4, hoa quốc phê chuẩn trích rớt cánh hữu mũ triệu ngật phong ở kinh thành nỗ lực vì phụ thân chu toàn khơi thông quan hệ mấy tháng sau Triệu Chiêm Trình cùng Châu Thành thuận lợi hồi kinh. Châu Thành trước tiên đi tìm chính mình vợ trước cùng nữ nhi, tư tưởng như sinh. Trưởng tốt cỏ dại, đã tra tấn hắn lâu lắm. Triệu Chiêm Trình tắc quan phục nguyên chức, thủ mất mà tìm lại tiểu gia, an tâm quá ngày. Gia đình sự tình giải quyết, Triệu Ngật Phong rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho tới nay mới thôi, hắn ra thế, bằng cấp, nhân phẩm bên ngoài, đều rốt cuộc chọn không ra cái gì tật xấu kinh đại bên trong, không ít tiểu cô nương đều khuyên tâm với hắn, đem hắn cùng Trịnh Minh Châu đặt ở cùng nhau tương đối, gọi công trình bằng gỗ hệ hai. Đại giáo thảo, Trần Hi dẫn hắn đi ra ngoài uống rượu chúc mừng, hắn đối Trần Hi có thiên ngôn vạn ngữ, nương cảm giác say lại lần nữa thông báo. Trần Hi chủy chủy hắn ngực, say khước cười lắc đầu, không được, ngươi quá gầy, ta phải có tám khối cơ bụng bạn trai, Triệu Ngật Phong. Lần thứ hai thương tổn nhất trí mang A, xét thấy nữ thần muốn tám khối cơ bụng, triệu ngật phong hồi trường học lúc sau liền mở ra điên cuồng tập thể hình hình thức. Hai tháng sau, Trần Hy nhìn thấy một thân cơ bắp tới khoe ra người nào đó, phun ra một ngụm lao huyết. Như vậy đua A, có như vậy thích chính mình sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không chiếm được vĩnh viễn ở xôn sao? Trần Hy cười xấu xa, quang có cơ bắp vô dụng, ngươi phơi đen. Ta thích trắng nón, triệu ngật phong một cánh tay đột nhiên vói qua, đem nàng lấy một cái ái mũi tư thế tường đông lên, sau đó một cái tay khác giải khai hai viên áo sơ mi nút thắt, vẹt ra cho nàng xem, ta biết, cho. Nên bên trong ta không phơi hắc nga, trần hy che lại cái mũi, má ơi, vị thành niên, dụ hoặc, quà muốn mệnh đi, triệu ngật phong gợi lên khóe miệng, đối nàng lì lợm la liếm, hai người quan hệ càng tiến thêm một bước. Triệu Chiêm trình khôi phục chức vị sau, thế lực càng ngày càng cường đại, Triệu Ngật Phong cũng khôi phục dĩ vãng bằng hữu vòng, có chính phủ phương diện quan hệ, giúp Trần Hi không ít vội. Hệ thống vẫn luôn ở tuyên bố nhiệm vụ, làm Trần Hi kéo càng nhiều người vào nghề, phạm vi dần dần khuyết trương đến cả nước. Trần Hi coi trọng sắt thép than đá khai phá, loại này sản nghiệp đã có thể cường quốc làm dân giàu, còn có thể hấp thu càng nhiều người làm Nàng mỗi ngày con quay giống nhau ở các thành phố lớn xuyên qua, mua khu mỏ thời điểm cùng địa phương Cường Hào vừa vặn coi trọng cùng chỗ. Hai bên cạnh tranh kịch liệt, vị này bọn rắn độc không quen nhìn Trần Hy, ngầm lái xe đụng phải nàng. Trần Hy nhiều chỗ gãy xương, cũng may triệu. Ngật Phong cứu giá kịp thời, mới không có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Ngật Phong thật phần phẫn nộ, hung hăng sửa chữa cái này thủ đoạn âm ngoan bọn rắn độc. Bọn rắn độc bởi vì mưu sát tội vào ngục giam, khu mỏ tự nhiên rơi xuống trần hy trong tay. Nàng khai thác hợp lý, quản lý kiện toàn, hợp người cũng hào phóng, thành công tệ thân mẫu mực khu mỏ, bị bầu thành đầu cái đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường cùng công nhân quyền lợi ưu tú xí nghiệp. 1.979 năm 1 tháng, triệu. Ngật Phong đi cùng học cùng nhau, đi theo công trình bằng gỗ hệ giáo thụ, tham gia nhị than trạm thủy điện thăm dò ở công trình bằng gỗ lĩnh vực bắt đầu bộc lộ tài năng. Cùng năm tháng năm xác định công trình phương án sau, Triệu Ngật Phong bởi vì biểu hiện ưu dị, trở về bị công trình bằng gỗ giới ngôi sao sáng má tiên sinh thu làm quan môn đệ tử, bắt đầu chủ yếu nghiên cứu nhị cầu. Trần Hy đặc biệt trở về chúc mừng hắn, Triệu Ngật Phong vận mệnh rốt cuộc bắt đầu dựa theo. Trong lịch sử quỹ đạo khai triển, hai người cùng đi vườn bách thú du ngoạn, bị triệu ngật phong đồng học ngộ nhận vì nam nữ bằng hữu trần hi lần này cư nhiên không có phủ nhận triệu ngật phong vui sướng dị thường lại qua nửa tháng trần hi đem để để muội muội đều đưa đến kinh thành đi học cùng triệu ngật phong gia chủ rất gần triệu ngật phong tự nguyện gánh khởi chăm sóc củ cải đầu trọng trách này một chăm sóc mấy cái tiểu nữ hài trực tiếp nhận giặc làm cha cực lực tác hợp tỷ tỷ cùng triệu ca ca Trần Hi như thế nào cảm giác chính mình dưỡng một đám bạch nhãn lang này đàng tiểu không lương tâm. 1979 năm 9 tháng phản cương khai kiến Trần Hi thập phần mắt thèm đuổi kịp chào lưu mang theo thủ hạ khai một đống cửa hàng dựng lên sinh hoạt khu. 1979 năm 12 nguyệt phản sắt thép lộ nhân cô gián đoạ Trần Hi danh nghĩa vận chuyển công ty đại kiếm một bút nhưng bởi vì là người bên ngoài trên đường vẫn luôn bị địa phương không hợp phát thế lực các loại làm khó dễ, cũng may triệu ngật phong chiêu số quảng, giúp nàng giật dây bắt cầu đại lãnh đạo, lúc này mới bình ổn phân tranh. Nhưng mà lãnh đạo không phải bạch nhận thức, thông qua kim vòng tay cường hãn đoán trước, Trần Hy nhìn lại lịch sử, lại ngăn trở lúc sau đặc đại đất lở sự kiện. 1981 năm, Trần Hy giúp đỡ người nghèo đi ngang qua đột phát hồng thủy mễ dễ huyệt, trợ giúp quần chúng rút lui, nhưng bị đỏ mắt giả cáo nàng lè thiên hạ, bởi vì có rất, Nhiều người quạt gió thêm củi, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, lúc này nàng hoài nghi chính mình đi theo hệ thống làm tốt sự quyết định, bởi vì quá nhiều vong ân phụ nghĩa nghi ngờ đã làm nàng dao động nội tâm. Nhưng vào lúc này, bị nàng trợ giúp quá thuần phát thôn dân khởi nghĩa vũ trang, vì nàng chính danh, oanh oanh liệt liệt đã kích vô lương nháo sự giả. Trần Hy cũng một lần nữa khôi phục tin tưởng. 12 Nguyệt Sony đem bán trò chơi, Trần Hy một phách bản, bắt đầu đề cập tiến. Xuất khẩu mậu dịch, cùng có thấy xa thương nhân hợp tác, hơn nữa cường điệu khai phá chí năng lĩnh vực. Kết quả bị thương nhân lão bà lầm đương tiểu tam xé một đốn, còn hảo triệu ngật phong xuất hiện kịp thời, không có làm nàng bị thương. Thương nhân sau lại ly hôn, nhưng là hắn hải tử không thể hiểu được hận thượng Trần Hy. Sau lại hai người hợp tác đành phải đình chỉ, thương gân động cốt thay đổi những người khác. 1982 năm một nguyệt bao sản đến hộ, Trần Hy từ nước ngoài lộc Hồi không ít hảo hạt giống, kéo thôn gieo trồng nghiệp phát triển. bảy Nguyệt Mai Diễm Phương Hong Kong siêu sao xuất thế, 12 Nguyệt Lý Ninh thể thao vương tử đoạt giải, Trần Hy Nương Minh tinh thế làm trang phục cửa hàng đại kiếm một bút. Lúc này nàng đã để bạt không ít thủ hạ người, cơ bản mỗi người là lão bản. Triệu Ngật Phong lúc này tới gần tốt nghiệp, đi theo sư phụ nghiên cứu nhịp cầu, tham dự đại công trình, bởi vì thành tích ưu dị, chịu khổ nhọc, bị xem trọng vì tương. Lai Tân Tinh, Thu vào cũng bắt đầu tăng gấp bội. Một lần, Trần Hi đi xem Triệu Ngật Phong, vừa lúc gặp được ong bướm truy hắn. Trần Hi nhìn buồn cười, lại có chút ghen. Triệu Ngật Phong xấu hổ giải thích, hai người quan hệ càng tiến thêm một bước. Tụ hội thượng, Triệu Ngật Phong bằng hữu xem hắn truy bạn gái quá khó. Vì thế cuồng giót hai người mưu cầu thấu thành chuyện tốt. Buổi tối hai người thuận lợi ngủ ở một trương giường, nhưng là Triệu Ngật Phong vì không thương tổn. Trần Hi cô nén không có phá phòng tuyến. Trần Hi ngày hôm sau tỉnh lại cười tạc. Sau hai người gạo nấu thành cơm, Trần Hi quan niệm mở ra cảm thấy nam nữ phiếu thân mật không có gì. Triệu Ngật phong tắc một lòng vui mừng cho rằng tốt nghiệp liền có thể kết hôn. Sau đó hắn liền thu hoạch một cái đôi hắn cưu thị Trần Hi để đệ quân đoàn, cho rằng hắn đoạt tỉ tỉ. Vì thế đệ đệ muội muội hai bên quân đoàn ở nhà xé gà bay chó sủa. Còn Hảo Lý Lão Thái hiện tại trái tim Hảo. Sấm. dền gió cuốn trấn áp trận này náo động. Triệu Ngật Phong phụ thân mối tình đầu về nước. Trần Hy nhiều một cái hoa kiều bạn vong niên. Vị này hoa kiều quý thái thái. Giúp Trần Hy phô không ít lộ. 1983 năm. Trần Hy vội chân không chạm đất. Triệu Ngật Phong cũng ở nỗ lực khai triển sự nghiệp. Để tránh bị bạn gái bỏ xuống. Khoảng cách cầm chứng thượng cương gánh nặng đường xa. Trong lúc hắn một phần thiết kế bản thảo bị vô lương lãnh đạo lấy trộm việc này nháo khai kết quả vị này lãnh đạo liên hợp xem hắn không vừa mắt người cắn ngược lại triệu ngật phong triệu ngật phong danh dự tổn hao nhiều sau phản kích đem vị này chính là vô lương lãnh đạo mấy năm nay làm chuyện xấu cho hấp thụ ánh sáng đuổi ra vòng kinh này một trận chiến triệu ngật phong danh dự ngược lại càng tốt một năm đối ngoại mở ra trần hy ở vùng duyên hải thành thị phát triển các loại mậu dịch hợp tác láo bản càng ngày càng nhiều hình thành thương nghiệp vòng bản thân cũng thân ra gấp trăm lần. Nhưng theo sau hạng nhất đầu tư thất bại, thủ ha có người phản cốt Trần hi nháy mắt nợ ngập đầu. Triệu Ngật Phong lúc này đã là tiểu công trình sư, vội vàng xuất hiện trợ giúp Trần hi làm Trần hi ra lốc xoáy. Từ nay về sau Trần hi tinh thần xa suốt một đoạn thời gian, lấy ra chính mình lén mua bảo hiểm yêu cầu lý bồi, chiêu thức ấy để cho người khác cũng chưa nghĩ đến, theo sau lại bán mấy bộ phòng ở bán xe, hơn nửa triệu Ngật Phong đầu tư, hồi huyết. Một lần nữa Đông Sơn tái khởi, sau đó không lâu hung hăng thu thập vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hơn nữa cấp triệu Ngật Phong tránh trở về một tuyệt bút tiền. Triệu Ngật Phong cùng Trần Hy quan hệ kinh này một kiếp, trở nên càng thêm thân mật khăng khít thường xuyên lơ đáng ngược cầu, chọc đến triệu chiêm trình cùng Lý lão Thái mỗi ngày nghi ôm tôn tử. Trần Hy kinh đại đầu tư một chỗ khách sạn, Vừa lúc Triệu Ngật Phong người theo đuổi ở cái này công trình, nàng ngẫu. Nhiên gặp được Trần hi trong lòng ghen ghét, liền ngốc nghếch đi xé Trần hi cho rằng nàng cùng Triệu Ngật Phong không có tiếng nói chung, chính là cái hơi tiền thương nhân. Trần hi giờ khóc giờ cười, liền ngừng nàng nơi công trình đầu tư, viễn trình vả mặt. Theo sau hôn lễ đề thượng Nhật Trình, Triệu Ngật Phong cao hứng phấn chấn. 1985 năm, hai người cử hành long trọng hôn lễ. Năm thứ hai sinh hạ đáng yêu bảo bảo, Trần Hy căn cứ vừa mới bình chọn ra tới mười gió to cảnh danh. Thắng, đầu tư khách du lịch, hơn nữa mạnh mẽ duy trì Triệu Ngật Phong sự nghiệp, vì kiến trúc ngành sản xuất góp một viên gạch. Nhiều năm sau, Triệu Ngật Phong trở thành chữ danh công trình bằng gỗ học giả, nhịp cầu kiến tạo học giả hưởng dự trong ngoài nước. Đồng thời, bởi vì thủ hạ đầu tư đông đảo, Trần Hy đi bước một trở thành hoa quốc chữ danh nữ phú hào nàng các đệ đệ muội muội cũng tất cả đều có hảo quy túc năm đó giúp đỡ người nghèo quá địa phương đều biến thành giàu có khu nhân dân đều cảm ơn ghi khắc nàng cái này đại từ thiện gia trăm năm sau hai người thần tiên quyến lữ con cháu mãn đường hạnh phúc ly thế